Thank you. Gần đầu cuối những đêm xa nhà tiếc cho ngày qua xa thời niên thiếu Nghe lòng buồn trong tình chân chiu nhà xưa người chờ em trong những đêm cô phòng Giọt mắt trong mưa đẫm Ôm sầu lẻ bóng thương đời lòng đau và thương cá chờ mơ Húp đi duy thơ tuyệt vời rồi mai đây kỳ phân sương chi về nơi âm thầm hồ đen sẽ lớn màu còn những gì ngày em xa lìa sân khấu bạn bè cùng vụ chi em đã có anh chờ một ngày lành cơn đấu mình sẽ đến tìm nhau cô đau nhiều rồi, đời đã cướp đi tuổi thơ tuyệt vời Ngày mai đây khi phấn son nhạc mò, trở về đời âm thầm Cô đơn sẽ lớn mau, còn những gì ngày em xa lìa sân khấu Bạn bè cùng vui trường, sao em đã có anh Chờ một ngày lành cơn đau, mình sẽ đến tìm nhau Đơn đầu của những đêm xa nhà làn ru tiếc cho ngày qua xa thời niên thiếu nghe lòng buồn trong tình chân chiu bay nhà xưa mù em trong những đêm cô phòng giọt nước mắt trong mưa đông ôm sầu lẻ bóng thương đời lòng đắng và thương cá chờ mộng Trong khô đau nhiều rồi Đời đã cướp đi tuổi thơ tuyệt vời Rồi mai đây khi phấn xo nhạt màu Trở về đây âm thầm Cô đơn sẽ lớn màu Còn những gì ngày em xa lìa sân khấu Bạn bè cùng vũ trường Sao em đã có anh Chờ một ngày lành cơn đau Mình sẽ đến tìm Cô đau nhiều rồi. Đời đã cướp đi tuổi thơ tiếng cười. Nay mà đây ký phấn son nhà tao. về nơi âm thầm. Cô đơn sẽ lớn mau. Còn những gì ngày em xa lìa sân khấu. Bạn bè trường. Sao em đã có anh chờ một ngày lành cấm.